Các bạn đang nghe truyện trên website đa .net chương 186 khí vận chí bảo, tranh giành nhân vương. Editor, Kingo bần đầu sở huyền chợt lế lên một đáp án, hít sâu một hơi nói, em ý cũng gưi là, từng có cường giả nhân tộc, muốn trở thành nhân vương đầu tiên quả vực. Đúng vậy. Nam vô Phật đà bèn gật đầu. Không ngờ là muốn làm vị nhân vương đầu tiên của bác vực. Người đầu tiên mà sở huyền nghĩ tới, chính là đế tôn đại tầng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 vậy mà liên quan đến vị trính vương ở Bắc Vực. Một phương khác là ai? Một vị nhân tộc thần cảnh. Trong lòng sở huyền hơi kinh ngạc, vậy mà liên quan tới cường giả thần. Có thể tranh phong cùng cường giả thần cảnh, chẳng lẽ thời kỳ Tần gian Thồn Thịnh là cường giả thần cảnh? Theo tin tức từ ma tộc do thám được, trước khi tranh giành vị trí nhân vương E Nam vô Phật đà chậm rãi kể lại những bí mật xâm lớn Nam Châu trước đó. Nhân tộc có một vị cường giả thần cảnh.